các bạn đang tại. các bạn Thái Cực. Trên phần đỉnh của đài cao có một khung treo tám chân ngoại cỡ với tám chân trụ cao nức ngưỡng to lớn như cột trụ trong điện đường. Phía trên gác ngang dọc những thanh xà đường kính chừng miệng chậu chân trụ và sàn ngang đều một màu trắng chất liệu giống như ngọc khảm vàng với hàng đám lớn lân tinh bao bọc xung quanh. Nhưng thật không ngờ một bộ khung tám chân to lớn dường đó lại được làm từ xương là thứ xương gì mà lại dựng nên một bộ khung khổng lồ đến thế. Chẳng lẽ lại là xương cốt của giống quái thú thời tiền sử mà hắn chưa từng biết đến nếu như bộ khung xương tám chân ngoài cỡ kia khiến người ta nhìn mà đờ người á khẩu thì cổ quan tài khổng lồ treo phía dưới khung xương lại càng khiến người ta phải sửng sốt đến cứng người tuy cổ quan tài cũng được vẽ qua quét sơn song nhìn vào màu nền tại những vị trí sơn qua bong tróc có thể biết chất liệu thực sự của nó là gì đó là một cổ quan tài bằng chì chu chân mệnh đã nhìn thấy rõ nó đúng là một cổ quan tài bằng chì một cổ quan tài bằng chì không một khe hở nắp và thân quan tài được đúc liền nhau tại đường đúc liền còn in giải qua văn hình bùa chú chạ dại trong lý dư bách Tá pháp ác tán có viết gặp xác hung hồn ác có thể đúc chì làm quan tài phong kín bằng sáp đỏ nếu là thứ cực khung sau khi đưa xác nhập quan tài chì đầy nắp rồi đúc tiếp nắp và thân được đúc liền với nhau đế định. Quan tài chì không một kẻ hở được treo trên khung xương bằng bốn sợi dây xích đỏ sẫm, đánh từ thép san hô ánh đỏ. Loại thép san hô ánh đỏ là do núi lửa dưới đáy biển phun trào. San hô trộn lẫn với nham thạch bị nung chảy mà thành. Trong pháp thuật Mao Sơn cũng có phương pháp dùng thép san hô ánh đỏ treo xác chết định cao, không dính bách khí để ngăn chặn biến xác. Lấy xương làm khung đúc chì thành quan tài Đúc liền nắp dưới thân Treo bằng thép san hô, Đây là tán pháp dùng để tuyệt diệt linh hồn Chương chân mệnh lại nhẩm tính số bậc thang mà mình vừa đi qua Tổng cộng có 33 bậc Mà cổ quan tài này được treo cách mặt đất khoảng 3 thước 3 Bề mặt đỉnh đài khoảng 3 trường 3 Lẽ nào đây chính là đài cố hồn tuyệt khí Dùng để khóa diệt tam hồn trong truyền thuyết Nếu đây chính là đài cố hồn tuyệt khí vậy thì thi thể trong cổ quan tài lúc sinh thời hẳn là loài ác ma tàn sát cả ngàn vạn người không hề nháy mắt khí dữ bốc cao ngút trời tâm ác kinh động địa phủ cái này là ai trương chân mệnh không biết song hắn biết rõ ràng trong việc mộ cho một hồn ma hung ác như vậy tuyệt đối không thể là nơi cất dấu bạo bối đám cân xanh đang giật rùng rùng trên trán hắn bỗng nhiên ngừng lại đôi mắt chết sững cũng đã chuyển động hắn chậm chậm quay người lại đài cố hồn tuyệt khí đang cầm xác chết đoạn tuyệt linh hồn không cho hạ thổ không cho tái sinh khiến cho người chết vĩnh viễn không được siêu thoát để đề phòng xác chết trong quan tài mượn lấy khí sống của sinh linh mà thoát ra ngoài xung quanh đài cố hồn tuyệt khí có lẽ còn bố trí các loại cục tướng như thu hồn tán hồn giam hồn định hồn trong khoảnh khắc xoay người ngắn ngủi chu chân mệnh đã hồi phục được làng khí tướng vốn có của hắn ánh lửa đã tới rất gần chỗ hắn song không có nguy hiểm có người đã đốt cháy điểm bên kia chỗ đứt đoạn của đường rảnh hơn nữa đường rảnh này còn kéo dài đến tận bậc thang đất chu chân mệnh quan sát thêm một lát thì thấy nó vẫn tiếp tục kéo dài lên phía trên nếu không phải dầu củi động ô sơn đã khô cứng Bắt lửa chậm chạp Hẳn lúc này ngọn lửa đã trùm kính Toàn bộ đỉnh đài Dầu củi ở đồng ô sơn cháy rất bền Bởi vậy dù là trăm trước hay trăm sau Thì ánh lửa cũng đã lan khắp toàn bộ mi cung tường trắng dày đặc Như mây cuộn Lửa nó liền thành đường Phát quả ra toàn bộ thế đi của đường rảnh Dọc theo những bức tường trắng Hình thành một đồ hình trận thế Bập bùng sáng rực chưa chân mệnh đứng trên bậc thang của đài cao, tay chắc sau lưng, hắn đang kiểm chứng phán đoán của mình, cũng đang dán cho tâm lý của mình một đòn nặng nề. Hình dáng của những rãnh lửa trước mặt không phải là trận mê hồn chín dòng, cũng không hề có tám cửa đồng giáp ở bên ngoài. Chín dòng trong đồ hình thiếu mất năm dòng, cũng có nghĩa là trong cử tinh đã thiếu mất năm ngôi sao. Thiếu tháng nhất, thiên nhất, Chiêu dao, thiên viên Thiên phù chỉ có hàm trì, thanh long, thái âm và nhiếp đề Điều này cũng tương đương với một cơ thể người không đầu Không tim, không gan, không mật, không chân tay thị vệ béo nói rất đúng Cục thế hợp thành bởi bốn ngôi sao còn lại Chỉ là một khung xương Hơn nữa là một khung xương đứt gãy chồng chéo lên nhau kiểu bố trí này có lẽ là tuyệt kỷ mê cung xương gãy Do thiên canh đạo phủ sáng chế ra Hơn nữa, tám cửa đồn giáp cũng chỉ còn lại bốn cửa Đổ môn, kinh môn, cảnh môn, tử môn Cũng có nghĩa là nơi đây kỳ thực chỉ có bốn con đường Bốn con đường tương đương với tứ chi trên cơ thể người Nói theo phương vị kỳ môn, bốn đường này không hung cũng tử Có lẽ lối đi đều đã bị trấn áp bởi địa thất hình quan tài đại phu Dách mặt tường gần đài cao nhất kỳ thực Được xây dựng theo kiểu chiếu tán hồn Ở lối dạo âm phủ trong truyền thuyết Hàng trăm hàng ngàn bộ mặt người chết kia Đều là những đầu lâu vô hồn Nếu như có linh hồn mang theo hung lực cực mạnh đi qua đây Trước tiên sẽ bị đám đầu lâu vô hồn kia Hút mất đến già nữa Tất cả mọi hiện tượng trước mắt Đã lật đổ hoàn toàn những dự cảm vốn có trong thâm tâm chu chân mệnh Đài có hồn tuyệt khí kết hợp với mê cung xương gãy Quan tài áp tứ chi Bốn cửa tử chiếu tán hồn tất cả đều được thiết kế nhằm mục đích giam hãm hung hồn địa thất này không có khảm diện tất cả các bố cục tinh xảo kỳ diệu đều dùng để đối phó với xác hung hồn ác đã tan để ngăn chặn người ngoài vào trộm cắp chỉ có một khảm diện cát lở đá dồi tầng ngoài cùng bởi vậy dù xét trên phương diện nào xét từ là manh mối nào đều cho thấy ở đây không thể có bạo bối Hắn đến đây vốn là để dụ Lột Nhất Khí tới. Lẽ nào lại bị cậu ta cài bẫy ngược lại? Hay đúng là Lột Nhất Khí đã phán đoán sai? Trong con đường vừa các bức tường trắng, Lột Nhất Khí và gã béo dẫn đi thụt lùi một cách chậm chạp. Xem ra dầu của đồng ô sơn không đừng rảnh là do họ đốt. Đối mặt với một đám rắn độc trùng độc nhiều vô số kể. Ánh lửa có lẽ là phương pháp tốt nhất. Để ngăn cản sự tấn công Lộn với khí cảm giác phía sau Có một cặp mắt sắc bén Như dao đang nhìn mình chậm chậm Đang mỉm cười rạng rỡ Mà quay người lại Lập tức bố mắt Giao nhào với chu trân mệnh Cũng đang mỉm cười Khóa diệt tam hồn Không được tái sinh vĩnh diễn không siêu thoát Hài cốt không biến xác, Tất cả đều là phương pháp phá hồn chu chân mệnh vẫn mỉm cười mà nói cửu cung bác môn thiếu khuyết mê cung tro xương lửa thiêu quan tài đại phu trấn cửa tường chiếu tám hồn ngăn trở đều là chiêu thức đối phó âm ác lầu nhất khí vừa mỉm cười vừa bước hai bước về phía chu chân mệnh Ngươi đã đến đây từ trước à chưa nhưng tôi biết lỗ môn trưởng thật đáng khâm phục nhưng nút thắt do chúng ta quá chặt không dứt nổi đâu sự việc còn chưa đến hồi kết hà tất có quan tâm tới chặt hay lỏng dứt hay nối làm gì lầu nhức khí mỉm cười ngươi nghĩ là ngươi sẽ vượt qua được những nút đầu kia sẽ chống cự được trước đòn giáp công của bọn ta Chu chân mệnh vừa dứt lời ra mắt đỏ đã lù lù hiện ra trong con đường không thể có điều tôi cũng không nghĩ đến việc xong ra tháo chạy đùng. Từ lúc lũ rắn độc và trùng độc xuất hiện, lầu nhất khí đã biết mình đang rơi vào hoàn cảnh thế nào. Nếu ta đoán không lầm, ý đồ của ngươi là lừa gạt lấy đi bảo bối giết rồng của nhà ta. Dòng chu chân mệnh càng thêm bình thản, trong cơn phẫn nộ dần có thể kiểm soát bản thân đến độ điềm tĩnh như vậy, quả là một con người đáng sợ. Ông sai rồi. Không phải là lừa gạt Tổ tiên nhà ông lừa gạt lấy trộm thiên bảo Còn luyện bảo bối mà phá hủy mất bảo bối Tôi chỉ là lấy lại một chút bồi thương mà thôi Dùng bảo bối chiếc rồng để trấn hung quyệt Tây Bắc Tôi đoán rằng hẳn sẽ cải thiện được thế hùng Giả lại nếu không phải ông định dùng vũ khí chiếc rồng Để dụ tôi thay ông tìm bảo bối Tôi cũng không thể dẫn dụng hiểm chiêu này đâu Mọi bước đều nằm trong tính toán của người xem ra trong môn phái ta có tai mắt của ngươi rồi câu nói này đến bản thân chu chân mệnh cũng không tin làm gì có chỉ có điều ông thông minh quá mức mà thôi nghĩa là sao chu chân mệnh không tin mình có chỗ nào sai sót có một nhân vật rất quan trọng tôi nghĩ ông biết là ai việc bảo bố giết rồng có thể thay quả bảo trấn hung quyệt tôi đã cố tình nói cho hắn biết tôi biết hắn sẽ nói lại với ông bởi vậy sau đó việc ông mang vũ khí chiếc rồng tới để dụ tôi kỳ thực cũng nằm trong dữ liệu của tôi trước đó cách cục là do ông bố trí tôi chỉ chồng thêm lên đó một khám diện mà thôi đời cậu vừa nói ra chu chân mệnh đã hoàn toàn hiểu rõ không phải là có khâu nào sơ xuất mà ngay từ lúc vạch ra cách cục này hắn đã sai hoàn toàn biết mình đã sai Nhưng lúc này đây chu chân mệnh lại càng trở nên điềm tĩnh Sắc mặt thẳng nhiên như tranh vẽ Khí tướng quanh người cũng như ngưng động Người làm thế nào mà nhận ra được thân phận của hắn chu chân mệnh rất muốn biết Kẻ mà mình sắp xếp nằm dùng từ vài tháng trước Tại sao lại bị lật tẩy Sau khi bọn tôi rời khỏi thông châu Các người không tiếp tục đuổi theo Hơn nữa suốt hành trình về Tây Đều sống yên biển lặng Không gặp phải sự cố nào Đó là vì ông biết rõ Tôi sẽ tới trại 18 dặm ở Hàm Dương Trong khi nhiều tháng trước Thì ông đã bố trí sẵn tay Trong đợi tôi ở đó rồi Vị trí hẹn gặp Tại sao lại bị tiết lộ Nếu chịu khó suy nghĩ Sẽ không khó phát hiện ra nguyên nhân Đêm đó trong đạo quán ở Khai Long Môn Những người nghe tôi dặn dò Hoặc là đã chạy trốn về phía Tây Hoặc là đã đi theo tôi song chỉ có một người ở lại Đó chính là lão chủ trì của đạo quán Lộ Nhất Khí lại bước lên trước hai bước ngắn Về điểm này đúng là tôi đã sơ xuất Sau cuộc gặp ở Khai Long Môn Lão đạo trưởng chắc chắn sẽ bị Chu gia kiểm soát Với những chiêu trò lợi hại của các người Ông ta chắc chắn sẽ phải khai ra Nói bọn ta hẹn gặp Mai mà tôi đã kịp thời nghĩ ra sơ xuất này Trên đường về đây Bởi vậy Vừa tới trại 18 dặm Việc đầu tiên là tôi nhận diện kẻ nằm dùng của chú già Hắn nói là đã dò la được tin tức của ngươi Từ chỗ lão đảo trưởng ở Khe Long Môn Nên mới tới trạm 18 dặm ở Hàm Dương chờ đợi Ngươi đã nhận ra sơ hở qua lời hắn nói à Chu chân mệnh quả rất thông minh Hắn đang nhận ra sai lầm của mình Đúng vậy Khoan nói tới việc kẻ nằm dùng của ông xuất hiện một cách rất bất thường chỉ cần suy đoán về mặt thời gian đã thấy không ổn rồi hắn nói lúc hắn gặp lão đạo trưởng là hơn một tháng sau khi tôi rời khỏi khai long môn song tôi nghĩ ngay trong đêm tôi rời đi lão đạo trưởng hoặc là đã bị chu gia dây bắt hoặc đã cao chạy xa bay rồi tuyệt đối không thể vẫn ở yên trong đạo quán đâu dù có gặp được cũng là gặp trong sào quyệt của chu gia thôi chu chân mệnh khẽ thở ra một tiếng liếc nhìn cái đầu của nghe thất đang lăn lóc dưới chân trong lòng cảm thấy vô cùng đáng tiếc bản thân phải khó khăn lắm mới thu nạp được một nội dáng như vậy thế mà chỉ một lời nói sơ hở đã phải mất mạng rồi bố cục này của ông còn có một điểm bất thường nữa trong cục diện dân yểm thân quá mà chu gia bố trí tại viện trong viện ở bắc bình có bức rèm bông màu trắng với bảy đường kim cơ bản giống cho người của nghe gia Lấy được từ trong mộ quyệt núi Bách diệt. Xong trên đường trở về Đã biến mất một cách bí ẩn Sự việc này khiến tôi nghi ngờ rằng Trong nghe gia có kẻ nằm dùng Do chu môn cắm dạo Sau khi tới trại 18 dặm Một người hiểu rõ nội tình Đã nói cho tôi biết Trong số những kẻ tham gia trộm mộ lần đó Có cả tay nghề thất nữa Khi hắn vào trong khảm diện các lỡ đá dùi Đã không tỏ ra thận trọng hơn Mà ngược lại còn dội vàng nhanh tay Đào bới là vì hắn đã phát hiện người hiểu rõ nội tình kia đã xuất hiện rồi. Chu chân mệnh đã hiểu ra một chuyện, không phải phát hiện mà là tôi để người đó ra chiêu giữ hắn. Có điều hắn đào quá nhanh, bị chôn vùi trong cát lở không còn dấu vết. Việc này đã được ông ngấm ngầm cho phép đúng không? Để hắn chui vào địa thất trước, dù có thể dò đường tìm bảo bối giúp ông là có thể ẩn mình mai phục. Lộn nhất khí biết cậu nói không sai khí tướng ngạo nghễ của chu chân mệnh đã thu bớt lại cũng có phần xao động với một người quá tự tin như hắn quá trình phát giác về thất bại của bản thân quả thực vô cùng thống khổ được rồi bây giờ là ai dụ ai ai lừa ai thì cuộc giao dịch của chúng ta dẫn chưa kết thúc ngươi sẽ trả lại bảo bối của chu gia hay là tiếp tục đưa ta đi tìm thế bảo đã di dời vị trí Chu chân mệnh vẫn không bước bách Lộ Nhất Khí đến đường cùng. Câu nói này khiến Lộ Nhất Khí biết, quyền chủ động vẫn nằm trong tay mình. Cậu cần lợi dụng ưu thế này kéo dài thời gian. Tuy tình thế đã khác xa dự đoán, vô cùng bất lợi cho bản thân. song chỉ cần tới được đòn quyết định cuối cùng trong kế hoạch để chốt lẫy dân hành, thì kẻ chiến thắng trong gián cờ này vẫn sẽ là cậu. Khoan đã, tôi cũng muốn biết mình đã lộ sơ hở chỗ nào Để ông sớm có cái hoạch chẳng đứng đường rút nuôi của tôi Lột như khí Lại bước lên hai bước Rồi đứng thẳng hiên ngang Khi thế không hề thua kém chu chân mệnh Sơ hổ của ngươi thì quá nhiều chu chân mệnh khẽ nhếch miệng khinh khỉnh Vừa mới vào giang địa thất trên đỉnh Thoát cái Đã không thấy tai cao thủ Dùng ngón tay đào thông các lở đá dùi Phía người đầu Bên dưới lại không có dấu vết Giao đấu hay dần co Tuy ngươi nói về vết quét có thể che đậy manh mối song ta đã nhận thấy vết quét sâu không quá trôn kim không thể che đậy dấu vết dằn co sau đó ta lại thấy trên mép tấm nút cửa có một chỗ nhỏ có lẽ là vết ngón tay cắm vào cũng có nghĩa là có người đã dùng tay cắm vào tấm nút rồi nhắc lên sau đó lắp lại vào trong cửa người có chỉ lực đáng cầm như vậy chỉ có tên trợ thủ của người bởi vậy chắc chắn Hắn đã tự nấp đi Đáng tiếc là lúc đó ông vẫn chưa thấy khẳng định đúng không Lột Nhất Khí đã nói trúng tim đen của đối phương Chú chân mệnh không thèm để ý tới lời chăm chọc của Lột Nhất Khí Nói tiếp Sau khi vào trong địa thất Chỉ nhìn thấy khung xương mà không thấy đầu lâu Mới đầu ta cũng không cảm thấy quái lạ Thế khi nhìn thấy vết bẻ gãy còn rất mới trên xương Ta mới hiểu là Tất cả đều nhắm vào chu gia ta Cho bọn người biết rõ thuật danh sa Của thuộc hạ ta có thể điều khiển hại cốt Xong khiếm khuyết lợi chỗ Không thể điều khiển đầu lâu Không xương và xương không đầu lâu Bởi vậy Từ trước đó Người đã cho người tách rời thân và sọ rồi Quá thực không sai Tuy phía ông cũng chỉ có ba người xuống Xong Nếu để tay thuộc hạ mắt đỏ của ông điều khiển hại cốt Thì tương quan lực lượng Giữa chúng ta quá chênh lệch Có điều việc này Ông cũng chỉ mới nhận ra khi nhìn thấy đầu lâu Còn lúc mới tới thì Ông không hề để ý Khi xuống khỏi đường hầm Ngươi và tay béo kia cố tình giở trò hề Kỳ thực là muốn giật thanh gỗ Rơi xuống để cắt đuôi ta Do tôi đã tính sai Nếu sớm nghĩ ra Phía ông có lão cao thủ đào đất đi theo Tôi cũng không cần phải xử thêm chiêu này Còn tay béo kia Lúc thì nói không dám đi Lúc lại chủ động đòi dẫn đường Tất cả đều nhằm dắt mũi bọn ta vào khảm diện. Rồi thủ tiêu từng người một. Chu Trân Mệnh đã sắp bước xuống khỏi đài. Chú Môn Trưởng, ông đã làm tôi thất vọng rồi. Trong quá trình sự việc đang diễn biến, những điều này mới chỉ là suy si đoán thôi. Chưa tới bước này, ông vẫn chưa thể khẳng định tôi đang lừa ông. Không, ngươi còn phạm một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng nữa. Ngay từ thời khắc đó, ta đã chắc chắn chuyến đi này Để nằm trong tính toán của người Sở dĩ ta vẫn tiếp tục đi cùng ngươi, Chỉ là muốn kiểm soát ngươi thôi Để ngươi dẫn ta thấy ám cấu cất giấu bảo bối thực sự Còn một sai lầm nghiêm trọng nữa à lộ như khí có vẻ hơi nghi hoặc Đúng vậy Khi vừa bước chân vào trong mê cung xương gãy Đáng lẽ ngươi không nên ba qua với ta về nguyên lý Bảo hung cùng tồn tại Thổ bảo di dời vị trí Mà tới đây Nên ở đây không phải là vị trí hung nguyệt ban đầu Nếu nơi đây quả thực có dấu thiên bảo Thì làm gì còn thứ cực hung nào có thể tồn tại Cùng bảo bối được chứ Đúng là do tôi nhất thời ăn nói khinh xúc, Nhằm lẫn nơi đây với vị trí trấn hung nguyệt thật sự Lộ Nhất Khí thừa nhận mình đã sai lầm Có điều là phản ứng của ngươi cũng cực kỳ nhanh đấy Biết mình lỡ lời nên lập tức đổi giọng nói rằng Không biết nơi này có bảo bối thật sự hay không Cũng không biết hung tới cỡ nào Rồi đùng đẩy cho ta phán đoán Tôi biết là tôi không nên phạm phải sai lầm này Xong rốt cuộc Vẫn không thoát khỏi suy nghĩ kính kẻ của ông mà nụ cười đã tắt trên môi lột như khí Còn một chuyện nữa Có lẽ ngươi cũng không ngờ tới Từ lúc đi cùng với ngươi Ta chỉ ít đã bắt thớp được Quá nửa chân tướng của ngươi rồi Chân tướng gì? Thân thủ của ngươi có lẽ khác xa với suy đoán ban đầu của ta Đáng lẽ không nên ở bên ta quá lâu Hơi thở, sự vận hành của kim mạch, sự co duỗi của cơ bắp Đều có thể vô tình để lộ ra rất nhiều thứ Chu Trân Mệnh đã có phần đắc ý Mồ nhữ và lưỡi câu đều nằm trong tay hắn Vậy thì con cá này chạy đâu cho thoát Bởi vậy lúc này ông mới không chút kim dè Lộn như khí như đang thở dài. ừ, được rồi. lời cần nói đã nói hết. hãy quay về việc chính đi. chu chân mệnh đã bước xuống khỏi bậc thang cuối cùng. Lộn như khí biết chu chân mệnh muốn nói gì, bởi vậy lập tức từ chối thẳng thừng. dù khí giết chồng tôi sẽ không trả lại cho ông. tại sao? chu chân mệnh hết sức kinh ngạc. hắn không ngờ trong tình thế này mà lộn như khí còn kiên quyết đến vậy. Thần, là, uh, tôi, tôi không? Không vũ khí giết rồng chính là đồ Long Trủy hay Ngũ Âm Trủy không những Trủy xuất hiện trời đất biến quỷ thần kinh mà khi nó dung lên có thể phát ra ngũ âm cung thương dốc vũ Trủy của trời loại rồng giao Long nghe thấy âm thanh này hết thảy đều cúi đầu chờ chém là món chí bảo trong thiên hạ Không có mấy vật hừng Hơn nữa Còn một điều rất quan trọng là Tổ tiên ngươi lấy trọng quả bảo Đã sở hữu đồ long trĩ Ác hẳn sẽ cất giấu hai bảo bố này cùng một chỗ Nên bảo bố này đã thu hút được rất nhiều bảo khí từ quả bảo Quả bảo đã dở Nếu muốn định hung quyệt Tây Bắc Không thể thiếu bảo bố này Sự phi thường của bảo bố giết trồng chu Trân Mệnh đương nhiên hiểu rõ nếu như trước đây hắn dựng cháu nó ở trong rừng cô tô như cũ, thì cách cục tù long phải mất bao tâm huyết trong suốt nhiều năm mới dựng thành, đã không bị phá vỡ, mẹ hắn và mấy cô vợ lớn nhỏ đã không phải bỏ mạng.